Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị vì hai cháu mà có tiếng nói Mai kìa chị mà không còn ở và anh Hiếu nữa thì Chị xin cô Cô vẫn coi chị như người trong nhà Nhất là thằng Hùng con tâm nó vẫn là cháu cô Cô nhé Câu nói của Kim Lan làm Thảo mùi lòng khóc theo Thảo lấy tờ Kleenex thấm nước mắt rồi bảo Trời ơi sao chị lại nói thế Lúc nào em chả coi chị là chị của em Còn hai cháu Hùng Tâm thì chị biết rồi. Em thương chúng nó rất ruột như con em á. Em nói thật nha, bất cứ lúc nào chị cần cái gì, hai cháu cần cứ gì, cứ nói một tiếng em chạy sang ngay. Còn anh Hiếu em á, anh bội bạc với chị. Nhưng bên cạnh chị còn có em. Chị can đảm lên nhé. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Chị cứ nhớ lời em hôm nay này, sẽ có một ngày anh Hiếu phải hối hận, ngày ấy không có xa đâu. Từ Dã Thảo về nhà, ngay tối hôm ấy khi hai đứa con học bài trong phòng, Kim Lan lấy hết bình tĩnh để nén mọi xúc động, thẳng thắn bảo Hiếu: "Anh à, vợ chồng mình sống với nhau 15 năm. Bây giờ anh anh phải lòng người khác. Em nói cũng bằng thừa." "Thôi thì bây giờ anh tiến hành thủ tục ly dị đi." Thằng Hùng con tâm sẽ sống với em. Em sẽ giải thích cho hai con nó hiểu. Ừm, em chỉ cần một điều là em muốn giữ căn nhà này tiện cho hai con đi học mà không phải rời trường. Khỏi phải xáo trộn cuộc sống của chúng nó. Hiếu vô cùng mừng rỡ vì Kim Lan không làm lớn chuyện, nhưng Hiếu chẳng biết nói gì, Kim Lan lại thêm "Chuyện vợ chồng ly dị chẳng tốt đẹp gì." cho nên em không muốn làm ầm lên. Thiên hạ thì chả nói làm gì. Nhưng em không muốn thằng Hùng và con Tâm chúng nó phải chứng kiến bố mẹ chúng nó cãi nhau vì tranh giành từng đôi đũa cái bát. Anh Liệu mà tính toán. Hiếu hiểu ý vợ. Anh lẳng lặng lấy giấy bút ra ghi rành mạch tổng số tài sản sẽ phân chia mà căn bản là Kim Lan lấy căn nhà, Hiếu giữ tiệm furniture. Vì thái độ dễ dãi của Kim Lan Hiếu cũng đáp lại bằng cách cấp dưỡng cho hai con mỗi đứa mỗi tháng một ngàn. Đồng thời đồ đạc trong nhà, Hiếu để lại hết. Coi như chẳng có gì thay đổi trong căn nhà ấy. Ngoại trừ từ nay sẽ không có Hiếu nữa. Mọi chuyện tiến hành kín đáo đến nỗi cả thành phố, chẳng ai biết vợ chồng Hiếu đã ly dị. Có bà khách quen, thường mua vé máy bay của Kim Lan, chưa biết chuyện nên hốt hoảng phôn cho Kim Lan và kể. Ây bà Lan! Tôi vừa mới nom thấy ông hiếu trông ba đi với con bé nào nó trẻ lắm cơ. Đi công khai ngay ngoài khu phố Việt Nam chứ chả giấu giếm gì cả. Thế là thế nào? Kim Lan cười buồn đát. <cười> Thì vợ mới của ông ấy đấy. Ông ấy bỏ mẹ con thôi rồi. Bà khách hờ một tiếng rồi uất ức nói, "Hả? Thế bà làm sao thế? Thế tại sao bà hiền thế? Chứ tay tôi à, tôi thuê xã hội đen tôi dằn cho chúng nó một trận, cả hai đứa luôn. Để như thế làm sao được?" Một hôm, Nhung mang tiền về cho Tuyết để trả nửa phần tiền nhà trọ mà Nhung đã hứa hàng tháng, nhưng Tuyết không nhận nữa. Mặc dù Tuyết vẫn ở một mình, chưa có ai vào thay thế Nhung, Tuyết bảo: "Ừm, ta tìm được việc part-time rồi, từ đây mày khỏi phải đưa tiền cho tao." Nhung cứ dúi vào tay Tuyết và Tuyết cứ nhất định đẩy ra, nhìn Nhung ăn diện xa hoa, đeo ví Chanel mới toanh, mặt mũi vênh váo tỏ phong độ nhà giàu. Tuyệt nhịn không nổi cay đắng bảo Nhung. Tưởng mày tóm được cái thằng độc thân nào, tao mừng cho mày. Hóa ra mày cướp chồng chị Kim Lan. Mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ. Ông hiếu ông già đáng tuổi bố mày á, báu gì mà giành giật cho mang tiếng. Nhung tái mặt bỏ đi và từ đó hai người không còn gặp nhau nữa. Tuyết vì quen biết và quý trọng Kim Lan nên mới bực bội trách, nhưng Nhung lại tự an ủi là Tuyết chửi mình đi vẹn với sự thành công của mình. Giã từ ngôi nhà cũ, bỏ lại vợ và hai con, Hiếu hân hoan dọn sang chung sống với Nhung, tạm thời vẫn giữ căn nhà nhỏ mà nửa năm nay Hiếu mượn cho Nhung, chỉ khác là từ nay mỗi sáng, Hiếu không còn phải giả vờ chạy jogging tập thể dục để lén lén chui sang nằm ôm Nhung cho đến giờ đi làm. Hai người công khai chan hòa hạnh phúc trong tình yêu mới. Đối với Nhung, bước đầu trong hành trình tìm cách ở lại Canada như thế là đã thành công vượt bậc, chỉ phải kiên nhẫn một thời gian nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net